Tôi phải đi chứ, chuyện tốt như vậy làm sao mà tôi từ chối được. Hơn nữa, từ chối như vậy chẳng phải là để cơ hội rơi vào tay người khác sao. Tôi tuyệt đối không làm thế, vì vậy tôi lập tức vui vẻ đồng ý. Yên tâm đi, tôi sẽ có mặt bất cứ khi nào cô cần, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là đại diện hình ảnh của trường học thực chất chỉ là chiêu bài của các trường đại học để thu hút học sinh mà thôi. Có không ít người chỉ cần thấy những tấm áp phích quảng cáo. Với một nhóm trai xinh gái đẹp Thì lập tức mê mẩn Rồi nhanh chóng đăng ký vào Nghe tôi vui vẻ nhận lời mà không chút do dự Khóe miệng của Lâm Bội Bội Khé nở một nụ cười Giọng nói của cô cũng bớt đi vài phần lạnh lùng Thay vào đó là sự dịu dàng Gần đây cậu làm gì thế Có chuyện gì thú vị kể cho tôi nghe với Tôi có chút được một tấc Lại muốn tiến một thước Liền đưa tay ôm lấy Lâm Bội Bội vào lòng Lâm bội bội cũng ngoan ngoán tựa đầu lên vai tôi Chúng tôi như một đôi tình nhân bình thường Tựa sát vào nhau Nam thanh nữ tú Bóng dáng hòa hợp Cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ Bầu trời xanh thầm Hòa thơm chim hót Xuân phòng liễu phủ Tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ Khiến người ta không nỡ lòng nào mà phá vỡ Cảnh tượng này đã thu hút không ít sinh viên Rút điện thoại ra chụp lại Không cần dùng đến photoshop hay làm đẹp Hình ảnh của chúng tôi đã đủ để vượt qua mọi bức ảnh chỉnh sửa. Những câu chuyện thú vị, đầy kịch tính, được tôi kể lại một cách sống đồng nhờ tài ăn nói của mình. Là bội bội nghe mà lúc thì cười vui vẻ, lúc thì lại căng thẳng lo lắng, thậm chí có lúc che miệng kinh ngạc, không dám tin vào tay mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, và khi ở bên cạnh một mỹ nữ thì lại càng nhanh hơn. Tựa như chỉ mới trơm mắt, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Có thể thấy cả tôi và Lâm Bội Bội Đều cảm thấy lưu luyến không nỡ rời Cuối cùng Tôi kéo cô ấy ra ngoài ăn một bữa Trước khi đưa cô ấy về Mấy ngày sau tôi gần như chỉ loanh quanh Ở hội sinh viên Không có việc gì thì giúp Lâm Bội Bội xử lý công việc Xem như sớm chiều bên nhau Tình cảm giữa chúng tôi Cũng tiến triển không ít Tôi thậm chí nghi ngờ có phải Lâm Bội Bội Đã bàn bạc trước với Lương Tĩnh Yên Để tạo cơ hội cho tôi và cô ấy Có thêm thời gian ở bên nhau hay không Hơn một tuần sau, trường học mời một nhiễm ảnh ra khá nổi tiếng ở thành phố Giang Âm Đến để chụp ảnh. Địa điểm chụp bao gồm các góc nổi bật của trường, như bên hồ, sân thể dục, khu dạy học và một số công trình kiến trúc hay dụng cụ đặc trưng. Những nơi này đều có phong cảnh đẹp hoặc mang tính biểu tượng của ngôi trường. Trường Đại học Giang Đại chưa bao giờ thiếu mỹ nữ và xoáy ca. Mỗi khoa đều chọn ra vài cặp nam nữ để chụp ảnh chung. Trang phục của nữ sinh gồm áo sơ mi trắng lỡ tay có chút xuyên thấu mà nhìn thấy nội y nhiều màu sắc. Phần dưới là váy ngắn màu nâu sẫm kiểu công chúa, kèm theo quần tất màu da và giày thể thao màu trắng. Bộ đồ này vừa toát lên sự tươi trẻ tràn đầy sức sống, vừa phô bày vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng của phái nữ. Còn trang phục của nam sinh thì đơn giản hơn nhiều, cũng là giày thể thao màu trắng, quần dài màu nâu sẫm và áo sơ mi trắng tay lỡ. Đối với người bình thường, bộ đồng phục này chẳng hề tạo được ấn tượng gì. Nhìn những cô gái xinh đẹp như hoa, toát lên sức hút mê hồn, đám nam sinh ánh mắt nóng rực, muốn khoe mẽ, tỏ vẻ dân ngầu, nhưng đành bất lực vì đồng phục quá tầm thường. Ngay cả những anh chàng vốn dĩ cũng có một chút nhan sắc, nay mặc vào lại trở nên hết sức bình thường. Tôi cười hắc hắc, nhanh chóng thay quần áo, một tay đút túi rồi bước ra ngoài. Bộ đồng phục trường bình thường khi mặc lên người tôi lại có cảm giác như biến hóa từ bình phàm thành phi thường. Dáng người thẳng tắp khuôn mặt với đường nét góc cạnh sắc xảo Như được tạc từ đá Mái tóc hơi dài che nửa bên lông mày Thêm vài phần phong trần và tà mị Nhưng điểm thú nhất vẫn là đôi mắt Thoạt nhìn là màu đen Nhưng khi nhìn kỹ Lại ánh lên màu sắc huyết kim yêu dị Mang nét bí ẩn như con lai Chiếc áo sờ mi không cài nút trên cùng Để lộ hình đầu lâu ba màu trên ngực Vừa khủng bố vừa bá đạo Đầy vẻ tà dị Từ đầu đến chân, tôi toát lên sức hút khiến các cô gái không thể rời mắt. Đó là sức hấp dẫn không gì cưỡng lại được. Những nữ sinh xung quanh nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngây dài như lạc vào cõi mộng. Ngay cả lâm bội bội cũng không thể kháng cự. Khóe miệng tôi thoáng một nụ cười tà dị. Cô ấy tự nhiên khoáng lấy cánh tay tôi. Lúc này, khi tôi và lâm bội bội sánh bước cùng nhau, chúng tôi lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Những người khác đều bị lu mờ, nhiều nền trời chỉ nổi bật hai ngôi sao sáng nhất. Ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng chỉ biết kinh ngạc mà tán thưởng trước cảnh tượng này. Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ. Nhiếp ảnh gia có kỹ thuật tuyệt vời, còn người mẫu thì nhan sắc nổi bật, khiến những bức ảnh chụp ra đẹp hẳn chẳng kém gì ảnh của các ngôi sao. Còn Lâm Bội Bội tuyệt mỹ bên cạnh làm tôi mê mẩn đến khó rời. Cô ấy có chút ngượng ngùng, Nhưng cũng không ngại ngần vòng tay ôm lấy eo tôi Quá trình chụp ảnh cần thay đổi nhóm và người mẫu Nhưng lâm bội bội đứng đó Lại chẳng có người đàn ông nào dám mời Sáng đẹp của cô khiến họ tự cảm thấy thua kém Trong khi đó Tôi lại bị các cô gái kéo đi Ai cũng muốn chụp chung vài bức ảnh Như thế tôi là một ngôi sao thực thụ Sau buổi hôm ấy Danh hiệu nam thần của tôi được lan truyền khắp nơi Hoàn thành buổi chụp Cả đoàn kéo nhau đi ăn mừng Vì trường tài trợ kinh phí Mọi người tròn một nhà hàng khá cao cấp Ăn uống vui vẻ đến no nê e. Tối đến lại tiếp tục kéo nhau đi hát karaoke Ngay cả lâm bội bội cung cất giọng hát một bài Dù không bằng các ca sĩ chuyên nghiệp như Trần chỉ Tinh Nhưng giọng hát của cô ấy cực kỳ êm tai Vài ngày sau Những bức ảnh được rửa ra và in thành áp phích dán khắp nơi trong trường Các tờ quảng cáo của trường cũng tràn ngập những bức ảnh ấy Tôi chính thức trở thành người mà không ai ở đại học Giang Đại không biết đến. Những ngày sau, tôi tiếp tục vun đắp tình cảm với Lâm Bội Bội. Tất nhiên, Tống Giai và Dương Đình cũng không bị tôi lãng quên. Còn Trần Hân và Bạch Tuyết Nhi thì tôi cũng cùng họ vui đùa vài hôm. Đến một buổi tối, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Lương Tính Yên. Trước khi nghe máy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cơ thể ma quỷ đầy mê hoặc của cô ấy, thực sự khiến người ta khó lòng quên được. Tính ra, thời gian kiểu ưu minh thai dưỡng dục hẳn không sai biệt lắm. Lần này nhất định phải tranh thủ để nó ra đời đúng thời điểm. Vừa nhấc máy, giọng của Lương Tĩnh Yên thở dốc nói chuyện gấp gáp. Ý tứ chính là quê nhà của cô ấy đã xảy ra chuyện kỳ dị trong lúc làm lễ tế tổ. Đã mời không ít âm dương sư, nhưng không ai giải quyết được. Hiện tại đã có 7 người chết, tình hình vô cùng nguy cấp. Nên cô ấy mong tôi sáng hôm sau đến ngay. Đợi lời thỉnh cầu của Lương Tĩnh Yên, tôi không có chút do dự đồng ý ngay. Sau đó tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đầy đủ các loại bùa chú. Sáng sớm hôm sau, tôi lên đường đến địa chỉ của ấy cấp. Đó là một cái trấn nhỏ ở thành phố Giang Âm, tên là Dương Gia Thôn, trông như một thôn làng bình thường. Chiếc xe chạy rất nhanh, nhưng quãng đường khá xa. Đến gần trưa, tôi mới đến cổng thôn. Đứng ở đó, tôi gọi điện cho Lương Tĩnh Yên. Chưa đến 10 phút sau, tôi đã thấy cô ấy từ xa chạy đến, tay vẫy liên tục, nụ cười rực rỡ như hoa. Tôi không kìm được lòng mình, cũng chạy về phía cô ấy. Hai người ôm chặt lấy nhau, chán chạm chán, mắt nhìn sâu vào mắt, mọi lời nói dường như chẳng còn cần thiết nữa. Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên chán của Lương Tĩnh Yên, cảm giác gặp lại cô ấy thật sự rất tuyệt. Vì tôi hôn bất ngờ, Lương Tĩnh Yên có chút ngượng ngùng, khẽ nói. Em cứ tưởng anh chỉ mãi mê hẹn hò với Lâm Đại Chủ tịch Mà quên mất người vợ Tào Khang ở quê nhà này rồi Giọng nói của Lương Tĩnh Yên có chút hờn rỗi Khiến tôi không khỏi bật cười Cô ấy đúng thật là cố tình theo cha mẹ về quê để tế tổ Tạo cơ hội cho tôi và Lâm Bội Bội để riêng tư bên nhau Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng mềm mại đến lạ Sự bao dung ấy, trái tim rộng lớn ấy Và tình yêu sâu đậm của cô ấy Làm tôi cảm động không thôi Tôi không kìm được liền ôm chặt Lương Tĩnh Yên vào lòng. Có được một người vợ như vậy còn mong gì hơn. Lương Tĩnh Yên lúc này cũng chù môi, đôi mắt ngấn lệ đầy tuổi thân. Yêu một người đàn ông như tôi thật sự rất mệt mỏi mà. Hai chúng tôi âu yếm thêm một lát rồi theo sự dẫn đường của Lương Tĩnh Yên mà đi vào trong thôn. Trên đường đi, tôi quan sát khắp nơi. Dường ra thôn này được xây dựng khá tốt, tuy nhà cửa có phần cũ kỹ nhưng quy hoạch rất bài bản, các loại cây cảnh, sân tập thể dục đều có đầy đủ, đường sá thông thoáng, lại có mấy con đường dẫn ra huyện lỵ, đặc biệt còn có một tuyến đường cao tốc đang trong quá trình xây dựng. Một khi hoàn thành, giao thông sẽ càng thêm thuận tiện hơn. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi không khỏi nhíu mày. Đường cao tốc này dường như xây dựng sai hướng rồi. Dương Gia thôn nằm ở phía tây bắc, chiếm vị trí tinh vị Trong ngũ hành bát quái Thuộc tính của tinh vị là thủy Bốn phía không có gì che chắn Tùy không tụ tài khí Nhưng cũng không đến mức quá xấu Thuộc dạng bình thường Thế nhưng tuyến đường cao tốc này Lại chạy theo hướng đông nam Chiếm vị trí thổ vị Mà thổ vị thuộc tính hỏa Tựa như một con rồng đất trẻ đôi dương gia thôn Tạo thành tình huống thủy hỏa bất dung Khi nước và lửa chạm nhau Sẽ sinh ra khí độc Nếu tôi đoán không nhầm Những chuyện xảy ra trong thôn gần đây hẳn có liên quan đến việc xây dựng tuyến cao tốc này. Trong lòng suy đoán nhưng tôi không nói ra, tiếp tục đi theo Lương Tĩnh Nghiên. Trên đường, tôi nhìn thấy hai ba ngôi nhà trước cửa treo rải lụa trắng. Bên trong đặt quan tài. Đây chắc là gia đình có người bị hại. Chúng tôi đi thêm khoảng 5 phút thì tới một sân nhà rộng. Trên sân có khoảng hơn 10 người đứng hoặc ngồi. Cha mẹ của Lương Tĩnh Nghiên đều ở đó. Vừa thấy tôi Mặt lương bác sáng lên cười nói ai Hiểu Phi Cuối cùng con cũng đến rồi Không đến là chúng ta lo chết mất Nói xong Ông liền kéo tôi đến trước mặt Như lão trong nhà để giới thiệu Thưa bà con Đây là con rẻ của tôi Ngô Hiểu Phi Nó rất am hiểu âm dương thuật Đạo hành cao siêu chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được chuyện này Nghe xong những lời của Lương Bác Tôi không khỏi lén đảo mắt Sao hôm nay Lương Bác lại cao giọng thế chứ Nếu tôi không giải quyết được Chẳng phải sẽ mất mặt hay sao Thực ra tôi nào biết rằng Tuyến đường cao tốc này Chính là do Lương Bác đầu tư xây dựng Do xảy ra chuyện Thôn dân bất mãn tìm ông ấy lý luận Nên ông ấy buộc phải nhanh chóng giải quyết vấn đề Lương Tĩnh Yên đỏ bừng mặt Nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông Nếu không phải tình hình hiện tại đang gấp gáp Có lẽ cô ấy còn kéo tôi vào phòng Để giải tỏa nỗi tương tư bấy lâu Nhưng lão Những lão nhân trong sân vừa nghe giới thiệu Đã đồng loạt quay ánh mắt nghi ngờ về phía tôi Tình hình chẳng khác trước là bao Thấy tôi trẻ tuổi Họ không hề tin tưởng Một số còn lộ vẻ tức giận Nghĩ rằng lương bác chỉ tìm bừa một người Đến để lừa gạt họ Nếu không phải nẻ mặt uy thế của lương bác Có lẽ họ đang lớn tiếng chỉ trích rồi. Không còn cách nào khác. Lương bác là cha vợ tương lai của tôi. Chuyện này tôi cũng phải giúp. Tôi liền mỉm cười nói với các lão nhân. Thưa các vị, xin hãy kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết. Mọi người cứ yên tâm. Các lão nhân nhìn nhau, cần nhắc một hồi rồi gật đầu. Bắt đầu kể lại ngọn nguồn. Dương ra thôn chúng ta trước đây sống rất khó khăn.Ă bữa nay lo bữa mai thanh niên trong thôn đều có chí cao nhưng không gặp thời nên bỏ đi làm ăn xa chỉ còn lại những người già như chúng ta nửa thân đã nằm dưới đất nhưng mọi thứ thay đổi kể từ hai năm trước khi nơi đây có đường thông xeố dĩ sản vật trong thôn chúng ta rất phong phú nhưng lại khó khăn trong việc vận chuyển. Sau khi đường thông, sản vật và hoạt động thương mại dễ dàng hơn thu nhập của mọi người tăng lên rõ rệt đồng thời cũng nhanh chóng cải thiện có tiền rồi những thanh niên đi làm ăn xa cũng quay về mọi thứ lúc đó đúng là ngày càng tốt đẹp nói đến đây một ông láo liếc nhìn lương bác rồi tiếp tục nói những điều đó đều nhờ vào lương bác mang lại ông ấy có thể xem là ân nhân của thôn chúng ta tùy cũng là người dương gia Nhưng làm được như ông ấy Vừa giàu sang vừa không quên gốc gác Thật không dễ dàng Nếu không phải xảy ra những chuyện gần đây Thì mọi thứ đã hoàn hảo Phía đồng thôn của chúng ta Vốn là một cánh đồng bằng phẳng Vị trí là rất thuận lợi Nếu xây được đường cao tốc Việc vận chuyển hàng hóa sẽ càng nhanh chóng hơn Vì vậy Sau khi bàn bạc Chúng ta đã chung vốn Thêm sự hỗ trợ tử lương bác Và bắt đầu thi công tuyến đường cao tốc này Lúc trước Mọi thứ đều thuận lợi Nhưng khi đường cao tốc đi ngang qua thôn Chúng ta lại gặp phải một khu mộ cổ Vì yêu cầu tiến độ công trình Chúng ta chỉ là một lễ bái đơn giản Rồi dự định di rời mộ Nhưng vừa đào mộ lên Quan tài còn chưa kịp nhấc ra Thì đã có một người đột ngột trên ngay trên nắp quan tài Miệng sùi bọt mép Thôn dân hoảng sợ Không ai dám tiếp tục đào nữa nhưng trong hai ngày tiếp theo lại có thêm 6 người chết liên tiếp hiện giờ trong thôn ai nấy đều hoang mangng lo lắng nói đến đây ông lão run dậy cả người ánh mắt lộ gió sự sợ hãi nghe xong lời kể tôi chầm ngâm suy nghĩ chân mày nhíu chặt ánh mắt nghiêm túc nhìn ông lão cất giọng hỏi quan tài bên trong đó là gỗ hay đá màu đen hay màu đỏ vậy ông lão hồi tưởng một lúc rồi khé đáp Quang tài đá màu đỏ sậm Đầu quan tài hướng về phía bắc hay phía nam Tôi tiếp tục hỏi Ông lão suy nghĩ một lúc nữa Đáp Hướng về phía bắc Gần quan tài đá đó có cây khô chết không Nghe câu trả lời của ông lão Chân mày tôi càng nhíu chặt hơn Tình hình càng lúc càng phức tạp Ông lão nghe tôi hỏi Gương mặt đầy vẻ khó chịu Ấm úng nhìn tôi rồi nói Cậu Sao lại biết được chuyện này Nói xong Ông láo liếng nhìn sang Lương Tĩnh Yên Tưởng rằng cô ấy đã kể trước cho tôi Ông cứ trả lời câu hỏi của tôi Có hay không Tôi không giải thích Tiếp tục truy hỏi Có có Mảnh đất đó thấp trúng Mỗi lần mưa hoặc trời âm u là ngập nước Khiến cây cối xung quanh Đều bị ngập úng chết hết Nên cơ bản chỗ đó cỏ cây không thể mọc được Ông lão vội đáp Tôi hư lạnh một tiếng <cười> Nếu như cây đó thật sự là bị ngập nước mà chết Thì thôn các người đã không còn ai chết rồi Khi đào quan tài đã đó Có phát hiện 7 đoạn gỗ liễu dài nửa mét Rộng bốn ngón tay ở xung quanh không Ờ, có Cậu, cậu làm sao biết được Ông lão mở to mắt nhìn tôi Vẻ mặt đầy kinh ngạc Đến mức không nói nên lời Đương nhiên là đoán ra thôi Tôi thản nhiên đáp Tỏ vẻ cao thâm khó lường Trong lòng lại âm thầm thở dài Tình hình ở dương gia thôn không hề đơn giản Có chút khó xử lý rồi Nghĩ tới là thấy đau cả đầu Nhìn trời vẫn còn sớm Tôi không có tâm trạng ăn uống liền nói với ông lão Bây giờ dẫn tôi đến xem Cô quan tài kia đi Nếu không giải quyết chuyện này Dương gia thôn các người sẽ còn có người chết vào hôm nay Lời này không phải tôi cố tình hù dọa Mà dựa trên những phán đoán của mình Nếu không sai Dương Gia Thôn đã phạm phải địa sát Chính là do lúc khai mộ Vô tình kích hoạt sát khí trồn sâu dưới lòng đất Nếu chỉ là địa sát đơn thuần Thì cũng không quá nghiêm trọng Nhưng vấn đề là sát khí lại xuất hiện Đúng vị trí có quan tài Lại thêm những cây liễu chết khô Và màu quan tài là màu đỏ như máu Điều này chứng tỏ Nơi này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần kiểm chứng thêm khi tận mắt thấy cố quan tài. Nghe tôi nói hôm nay còn có người chết, ông lão sợ đến run cả người. Những lão nhân trong sân cũng hoảng hốt, vội vã nói. Đại sư, bây giờ chúng ta dẫn cậu đi, có nhất định phải giúp dương gia thôn chúng ta, nếu không thì nguy rồi. Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong Mấy lão nhân liền dẫn tôi về phía nơi xảy ra chuyện Lương Tĩnh Yên Lương Bác và Lương Mẫu cũng đi theo Một nhóm người đồng như vậy Quả thật rất thu hút sự chú ý Khi chúng tôi sắp đi qua cổng thôn Tôi nhìn thấy một căn nhà ngói phía trước Đang tụ tập rất nhiều người Khiến tôi không khỏi nhíu mày Chết tiệt Chẳng lẽ lại có người chết Đến gần hơn Tôi mới thở phào nhẹ nhõm Không phải có thêm người chết Và dường như có vài cảnh sát từ huyện Đến điều tra vụ án mạng ở Dương Gia Thôn Không biết ai đã báo cảnh sát Nhưng với mấy người này Thì chắc chắn không thể tìm ra nguyên nhân thực sự Lúc này Một pháp y đang ngồi xổm trên mặt đất Khám nghiệm tử thi Sau một hồi kiểm tra Ông ta đứng dậy vẻ mặt nghi hoặc Thi thể này không có chút thương tích nào Tôi thật sự không thể hiểu được Nguyên nhân tử vong là gì Nghe vậy Mấy viên cảnh sát nhìn nhau Đồng loạt nhíu mày Họ vốn nghĩ đây chỉ là một vụ án mạng bình thường Nhưng bây giờ lại có vẻ là một vụ án kỳ quái Loại án này Họ không phải chưa từng gặp qua Và kết cục thường là Bị cấp trên tiếp nhận Rồi rơi vào im lặng Lâu dần họ cũng ngầm hiểu rằng Trên đời này có lẽ thật sự tồn tại Thứ gì đó không sạch sẽ Dĩ nhiên Những ý nghĩ này họ chỉ dám giữ trong lòng Nếu nói ra Rất có khả năng sẽ bị cai chức Và phải thu dọn đồ đạc rời đi Không còn cách nào khác Những cảnh sát chỉ có thể bất lực Nói với các thôn dân xung quanh Bà con Sau khi khám nghiệm Chúng tôi xác định Các nạn nhân đều chết do tai nạn Không có chuyện an nhân giết người Hay như các ông bà đồn thổi Là ma quỷ gây án đâu Bà con yên tâm Nghe vậy các thôn dân không khỏi tức giận bắt đầu gì sao chỉ trích hiển nhiên họ không hài lòng với câu trả lời này với viên cảnh sát thì chỉ biết bất lực họ thực sự không biết nguyên nhân tử vong là gì mà dù có biết cũng không dám nói bừa cái tốt nhất là báo cáo lên cấp trên nghe những lời của cảnh sát tôi không khỏi nhớn mày mỉa mai cách làm việc của đám công chức này đúng là không đáng tin chỉ biết nhắm mắt nói bừa để lừa gạt thôn dân Nụ cười khinh thường của tôi vô tình bị một viên cảnh sát nhìn thấy, khiến hắn ta tức giận. Hắn bước tới, tóm lấy tôi và nói đầy hầm hực. Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ cậu biết người này trên như thế nào hả? Tôi gạt tay viên cảnh sát ra, không vui, phủi tay rồi lạnh nhạt đáp. Đương nhiên là biết, người này là bị quỷ giết. Một câu nói khiến những người xung quanh sợ hãi lùi lại vài bước... Hải Mẫn đầy kinh hãi nhìn thi thể, sợ rằng sẽ có một con ác quỷ nào đó bất ngờ hiện ra và giến họ. Viên cảnh sát kia cũng hơi rững người, sau đó sắc mặt khó coi, "Quản tôi. Tiểu tử, cậu dám nói nhăng nói quậy nữa, tôi sẽ dẫn cậu về đồn thẩm vấn đấy." Tôi cũng lười để ý đến hắn, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra. Người này hẳn là bị sát khí xâm nhập, phá hủy thần kinh trong cơ thể, dẫn đến cái chết. Nói bị quỷ giết cũng không hoàn toàn sai Tôi lạnh lùng cười nhạt Sau đó bất ngờ vỗ mạnh lên thi thể Chỉ thấy thi thể đột nhiên bật dậy Đứng thẳng như thể còn sống À quỷ Viên cảnh sát đứng gần nhất hoàng hốt lùi lại vài bước ngã phịch xuống đất Đám thôn dân cũng hét lên Vội vàng tránh xa thi thể Nhìn về mặt kinh hoàng và bộ dạng trật vật của viên cảnh sát mập Trong lòng tôi thấy rất hả hê Này thì giả bộ Lần này tôi dọa chết hắn luôn Tôi lại vỗ một cái lên thi thể Nó ngoan ngoan đổ xuống Thấy mình làm trò cười trước mặt mọi người Tên cảnh sát mập nổi giận Rút súng chĩa vào tôi Quán lớn Tiểu tử Tốt nhất là đi theo ta về đồn cảnh sát chịu thẩm vấn Nếu không ta sẽ coi cậu là tội phạm Và xử bắn ngay tại chỗ Nhưng hắn còn chưa nói xong Tôi đã như một bóng ma lướt tới bên cạnh hắn Khẩu súng đã nằm trong tay tôi Tôi rút tấm thẻ của đội hành động đặc biệt ra Giờ trước màn hắn vài lần Trông thấy tấm thẻ Sáng màn hắn lập tức thay đổi Chưa kịp phản ứng đã bị tôi đá cho một cú Lan ra đất Không thèm để ý đến hắn nữa Tôi quay sang nói với mấy ông lão bên cạnh Những thi thể này nhất định Phải lập tức thiêu hủy Nếu không sẽ xảy ra chuyện sáng trên vùng dậy Những ông lão gật đầu lia lia Vội vàng sai mấy thanh niên khiêng thi thể đi xử lý Sau đó Họ dẫn chúng tôi đến nơi xảy ra chuyện Khi tới khu vực đã đào ra quan tài đá Cảnh tượng trước mắt đúng là như ông lão đã miêu tả Cây cỏ xung quanh đều đã chết Cả khu vực mang một không khí u ám giận người Dù giữa ban ngày mà vẫn khiến người ta lạnh sống lưng Con đường cao tốc đang thi công Bị cắt đứt giữa chừng Vì vướng phải ngôi mộ Nếu không di rời mộ phần Công trình chắc chắn không thể hoàn thành Tôi nhíu mày bước lên nhìn quan tài đá trong hố sâu rồi quan sát xung quanh. Một lát sau tôi lành giọng nói với mọi người Cái này đúng là một Tam thử đỗ huyện cái người cũng thật biết cách đào đấy Ba ngày chết 7 người Vậy mà còn coi là ít Đại sứ Tam thử đỗ huyện là gì vậy? Một ông lão thấy sắc mặt nghiêm trọng của tôi không kìm được hỏi Tôi liếc nhìn ông lão giải thích với giọng bực bội Cái huyệt này dương khí không tụ, âm khí không tan, nằm ở địa thế bằng phẳng như đuôi chim câu. Nhìn vào đó phải phân biệt được cương nhu, âm dương và ranh giới giao nhau. Cái gọi là ranh giới chính là chỗ giao hòa, huyệt địa phải có hình như đuôi chim câu, không thể âm với âm hoặc dương với dương. Thêm vào đó, trên mộ này có bảy bảy cây liễu ghim xuống, chính là thất tinh định hồn, người chết trong mộ không thể đầu thai, oán khí tích tụ, giao thòa với âm khí xung quanh. Tạo thành huyệt hung, tạm thử đỗ huyện Vì thế, cây cỏ xung quanh không sống nổi. Các người đào phải một huyệt hung như vậy, làm sao mà không gặp họa? Tôi hữu lạnh một tiếng, không buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói. Đại sư, ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Một ông lão khẩn cầu, sáng mặt đầy lo lắng. Tôi biếu mồi, vẻ mặt đầy khó chịu nói. Bây giờ biết sợ rồi à? Lúc trước không thèm hỏi ý người ta mà đã tự tiện di chuyển phần mộ, khi đó sao không thấy các người sợ hãi? Hành động này rõ ràng là cưỡng ép phá hoại, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tôi nhìn mấy ông lão cúi đầu, dáng vẻ như những đứa trẻ làm sai, cảm thấy cũng chẳng trách được họ. Một ông lão lớn tuổi nhất không phục, lên tiếng biện bạch. Chúng tôi khi khai mộ đã đốt hương dập đầu và còn nốt nhiều giấy tiền vàng mã và đồ cúng nữa. Thế còn phải làm thế nào nữa đây? Tôi thở dài giải thích. Khai mộ có quy tắc của khai mộ. Không phải các người muốn làm là làm được. Thường thì việc khai mộ cần tránh 8 điều kiêng kỵ. Làm sai một bước cũng không ổn. Nghe vậy Lương Tĩnh Yên tò mò hỏi. 8 điều kiêng kỵ đó là gì vậy? Tôi gật đầu trầm ngâm một lúc rồi nói. Đốt vàng mã dập đầu cũng vô dụng. Nếu người ta không đồng ý Thì không thể tùy tiện nào Việc rời mộ có rất nhiều quy tắc và môn đạo Nếu là mộ phần của gia đình mình Thì dễ nói Nhưng nếu là mộ của người khác Nhớ định phải làm đúng 8 điều trên Mới có thể bảo đảm rời mộ một cách bình an Thứ nhất Khi khai mộ cần phải dâng hương Đốt tiền vàng, dập đầu Đồng thời ở trước mộ nói rõ lý do di rời Thời gian tiến hành Cũng như địa điểm an táng mới Thứ hai Quá trình rời mộ không nên thực hiện vào buổi trưa Để tránh ánh nắng gắt của dương khí Làm tổn hại thi hài Nếu phải tạm ngưng vào buổi trưa Cần dùng một tấm vải đen Để che phủ huyệt và thi thể Thứ ba Sau khi rời mộ Cần phải lấp đầy huyệt cũ Trước đó Phải thả xuống một củ cải trắng Chín đồng su Và một tấm gương phẳng Thứ tư Khi hạ táng Phải sắp xếp vị trí Theo đúng thứ tự chủ thứ Hướng đông là thượng vị Tây là Hạ Vị, đồng Bắc là Thượng Vị, Tây Nam là Hạ Vị, Bắc là Thượng Vị, Nam là Hạ Vị, Tây Bắc là Thượng Vị, Đông Nam là Hạ Vị. Cần dựa theo quỷ tăng hậu thiền bát quái để phân định vị trí. Thứ năm, khi đào mộ, ba lần xúc đất đầu tiên phải do năm người cùng bản mệnh thực hiện. Thứ sáu, lúc hai quật quan tài, phải có một phụ nữ mở ô đen hoặc cầm một tấm vải lành che ánh nắng trực tiếp. Thứ bảy, nam giới cầm cờ hiệu Từ 8, 16, 20 Đến 36 người hợp sức nâng quan tài Đến nơi an táng mới Rồi lấp đất xây mộ phần Thứ 8 Các mộ phần chưa đủ một năm Từ khi hạ táng Thì không được phép di rời Nếu di rời trong vòng một năm Gia đình sẽ gặp bất chắc Tôi hít sâu một hơi Nói hết 8 điều cần chú ý Khi rời mộ vô chủ Nghe xong Mọi người đều ghi nhớ cẩn thận Sợ rằng sẽ bỏ sót bất cứ điều nào. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Lần sau họ chắc chắn sẽ làm đúng quy trình nếu có khai quật mộ lần nữa. Tôi ngẩn đầu nhìn bầu trời. Lúc này mặt trời đang hơi ngả về phía tây. Dương khí vẫn còn khá mạnh. Tôi quay sang mấy ông lão nói. Chúng ta không nên trì hoán thêm. Lúc này trời vẫn còn sớm. Không làm ngay thì không ổn. Các ông mau trở về gọi thêm vài thanh niên trai tráng và lấy thêm xẻng Chúng ta sẽ mở quan tài ngay bây giờ. Nếu đợi đến tối, e rằng trong thôn sẽ còn có người chết nữa. Nghe tôi nói, không ai dám phản đối, họ cũng mong giải quyết chuyện này nhanh chóng, vì không ai yên tâm ngủ khi nguy hiểm rình Thế là mấy ông lão vội vàng quay về gọi người. Xung quanh quan tài lúc này chỉ còn lại tôi, Lương Tĩnh Yên, Lương bác và mẹ cô ấy. Tôi ra hiệu cho ba người lùi lại khỏi quan tài một chút, rồi từ trong ngực lấy ra một lá cờ ngũ sắc. Lá cờ này gọi là huyền âm ngũ sắc kỳ Chuyên dùng để dự đoán mức độ nguy hiểm Nếu lá cờ rung lên và chỉ về hướng Tây Đó là dấu hiệu nguy hiểm cực độ Cần phải hết sức cẩn thận Nếu chỉ về Đông hoặc Nam Thì nguy hiểm nhưng không đáng ngại Có thể đối phó được Nếu chỉ về phía Bắc Nghĩa là hoàn toàn an toàn Có thể yên tâm xử lý Tôi lầm nhầm đọc chú ngữ Huyền âm ngũ sắc kỳ bắt đầu xoay tròn nhanh chóng và ra năm luồng ánh sáng rực rỡ, rồi độn ngột cắm thẳng xuống mặt đất bên cạnh quan tài. Ngay sau đó, lá cỏ dùng lặng dữ dội, chuyển sang màu đỏ thẫm và đen kịt, rồi bất ngờ nổ tung, hóa thành một đống tro tàn đỏ như máu. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, mặt mày tái mét, lòng không khỏi thầm nguyên rủa. Cả không chỉ về phía tây, bắc, nam hay đông mà nổ tung luôn. Cái quái gì đang nằm trong quan tài đá này vậy? Dù là một con phi thi cũng không thể nào hung đến mức này Phải biết rằng Huyền âm ngũ sắc kỳ Có sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ Những quỷ vật hay tà vật thông thường Hoàn toàn không thể phá hủy được nó Thế nên thứ nằm trong quan tài đá trước mắt Chẳng chắn là một loại quỷ vật hung hiểm đến tột cùng Khiến tôi phải dè chừng Không dám hành động tùy tiện Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của tôi Lương Tĩnh Yên cũng đoán được Điều gì đó bất thường Cô ấy lo lắng nhìn tôi, nhưng không lên tiếng, sau làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Mặc dù thứ trong quan tài đá vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi cũng không định vì vậy mà bỏ cuộc dễ dàng. Nếu huyền âm ngũ sắc không dự đoán được, tôi sẽ dùng cách khác. Thừa kế của trung quỷ, tôi biết rất nhiều pháp thuật và bí pháp. Đứng suy nghĩ một lát, tôi liền nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Nhìn quan tài đá trước mắt, Tôi bắt đầu bước từng bước vòng quanh nó, không để sót một khe hở nào. Sau khi đi chọn một vòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Tĩnh Yên thế hành động của tôi thì thắc mắc. Hiểu Phi, anh đang làm gì vậy? Tôi mỉm cười giải thích. Đây là một bí thuật dùng để dự đoán tát hung, gọi là bách bộ tham huyệt. Nó đơn giản, nó còn được gọi là tham âm. Đi bước ngắn, đứng bước dài... Anh vừa đi quanh quan tài này canh 7 thước. Nếu đi hết hơn 100 bước. Thì đây chính là huyệt đại hung. Hung hiểm đến mức anh cũng không ứng phó nổi. Trong trường hợp đó. Tuyệt đối không thể mở quan tài. Còn cố quan tài này. Vừa rồi anh đi một vòng. Và chỉ dùng đúng 99 bước. Điều đó có nghĩa là. Nếu anh dốc toàn lực. Vẫn có thể đối phó được. Nghe tôi nói vậy. Lương Tĩnh Yên tỏ vẻ nghi ngờ. Hiểu phi. Không phải em cố tình không tin anh Nhưng mỗi người có kích thước bàn chân khác nhau Nếu anh đi 99 bước Đổi người khác có khi lại vượt qua 99 bước Đây chẳng phải lại là một hung mộ sao Tôi bật cười Chỉ vào những dấu chân của mình Quanh quan tài và nói Nếu không tin Em cứ đi thử theo dấu chân của anh Xem thử kết quả là bao nhiêu bước Nếu vẫn là 99 bước Tối nay về nhà em ngoan ngoán tắm rửa sạch sẽ đợi anh Lương Tĩnh Yên đỏ mặt ngẩng cao đầu đáp lại Nếu không phải 99 bước thì sao? Vậy thì anh sẽ tắm rửa sạch sẽ chở em công bằng chương Tôi nhắc miệng cười gian Đúng là đồ mặt dày để em xem có thực sự thần kỳ như vậy không? Lương Tĩnh Yên vừa mắng vừa cười Sau đó bắt đầu bước theo dấu chân của tôi Nhưng khi cô ấy đi hết một phòng liền ngây người ra Quả nhiên đúng 99 bước Không cam lòng, cối lại đi thêm một vòng nữa, kết quả vẫn 99 bước, không hơn không kém. Đúng là kỳ lạ thật, làm sao lại vừa đủ thế này chứ? Lương Tĩnh Nghiên mày, nghi ngờ mình đã đếm sai. Thấy vậy, Lương Bác và Lương Mấu cũng tò mò bước lên thử. Kết quả cả hai đều đếm được đúng 99 bước. Hai người nhìn nhau, đầy kinh ngạc rồi lắc đầu nói: "Ai quả là kỳ diệu, không thể giải thích nổi." Tôi cười nhún vai nói. âm dương thuật thâm uyên vô tận không phải thứ mà người thường có thể hiểu hết được. Dù hôm nay là một đứa trẻ sơ sinh đến đây thử thì cũng vẫn là 99 bước. âm dương thuật bác đại tinh thâm dù có mời đến trưởng giáo của thiên sư giáo hay Long hồ sơn cũng khó lòng giải thích gió ngọn ngành. Tôi chẳng muốn tự mình lo chuyện bao đồng chỉ ghé sát tai của lương Tĩnh yên nói nhỏ. Tình nguyện đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua nhé. Tối nay nhớ tắm rửa sạch sẽ đợi anh đó Lương tính yên đẩy tôi một cái Khẽ cười nói Anh nghĩ thật đẹp Tuy lời nói vậy Ánh mắt cô ấy lại lòng lành như sóng nước mùa xuân Đầy vẻ quyến rũ Còn trước mắt với tôi Rồi liếm nhẹ môi Cái dáng vẻ mê hoặc ấy Làm tôi chỉ muốn ngay lập tức hóa thành sói Mà lao vào cô ấy Nếu đây không phải nơi này mà là trong phòng Tôi chắc chắn sẽ cùng cô ấy đại chiến 300 hiệp Chàng mẹ cô ấy đã quen với màn đấu khẩu tình cảm giữa chúng tôi Họ không lấy làm lạ Sau khi treo đùa thêm vài câu Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh quan tài đá Bắt đầu suy đoán thứ gì đang ở bên trong Từ khi bước chân vào con đường này Tôi đã gặp qua đủ loại cường thi và quỷ vật Dù vậy vẫn còn có rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy hoặc không nhận ra Nghe nói Địa phủ từng dành ra 300 năm Huy động vô số quỷ sai và quỷ tướng Đánh đổi biết bao sinh mạng Để lập nên bách quỷ bảng Thống kê các loại quỷ vật khắp tam giới Trên bảng này Tất cả quỷ vật dưới cấp thi khôi đều được liệt kê Danh sách này phân loại quỷ vật Theo mức độ hung ác Từ thấp đến cao Ví dụ như huyết cương, quỷ cương Đạo quỷ hay những láo quỷ ngàn năm Đều nằm ở vị trí khá cao trong bảng Tuy nhiên Dù bách quỷ bảng uy tín là thế Tôi cũng chỉ mới gặp khoảng Một nửa số quỷ vật trong đó Đáng nói, địa phủ dù đã dốc toàn lực Nhưng cũng chưa thể thống kể hết Bởi số lượng quỷ vật trong thiên hạ Chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi Về phần tôi biến quỷ vật không nằm trong top 10 của bảng Thì sẽ không quá khó để đối phó Nhưng nếu gặp phải quỷ vật trong top 10 Tình hình sẽ khá rắc rối Còn top 3 thì khỏi phải nói Tôi chỉ biết quay đầu bỏ chạy Dẫu vậy, nếu buộc phải quyết chiến Tôi vẫn có thể thi triển Phạm Linh Phụ Quỷ Chú Hoặc thậm chí tình thiên địa thần chú để giải quyết Nhưng hiện tại trong tình thế tế nhị này Tôi không muốn bộc lộ quá nhiều thực lực Một khi thi quỷ chi khí của tôi đã đến tầng thứ 10 Mới có thể xem như đủ sức tự vệ trước cấp thi khôi Nếu không tôi chẳng những tử chuông họa Mà còn liên lụy người khác Tạm thời tôi vẫn giữ thái độ dè chừng Nhìn quan tài đá trước mặt Tôi đầu suy đoán xem bên trong rớt cuộc là thứ gì. Chỉ mong đây không phải là một trong những thứ hung hiểm nhất trên bách quỷ bảng. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy thứ bên trong quan tài đá này không đơn giản. Tôi cũng nhận ra rằng 7 vị trí trên quan tài này bị cố định bởi rễ cây liễu. Chính là dùng đến thất tinh định hồn thuật. Đây là một loại phong ấn rất cao cấp. Trong đó, thất tình đại diện cho sức mạnh của bảnh ngôi sao lớn, mượn nhân khí và dương khí để trấn áp. Nói cách khác, thứ trong quan tài này từng bị chấn áp Chỉ là người thi pháp không đủ khả năng để xử lý triệt để Đúng lúc tôi đang cúi đầu suy nghĩ Mấy ông lão dẫn theo một nhóm người đến Những người này sang mặt đầy vẻ hoảng sợ Trong tay cầm cuốc nhưng vẫn hơi run dày Không trách họ được Đối với người bình thường Những chuyện liên quan đến quỷ thần Luôn khiến họ vừa kính nẻ vừa sợ hãi Nhanh lên, mỗi khi mặt trời lặn Tình thế sẽ bất lợi cho chúng ta lập tức bắt đầu đào. Tôi nghiêm giọng thúc dục họ, nhưng không ngờ sau khi nghe tôi nói, mọi người vẫn không hành động ngay. Một ông lão trong số họ nuốt nước bọt rồi dè dặt nói: "Đại sư, liệu bên trong có phải là gương thi không? Nếu chúng ta mở ra, liệu có cơ hội trải thoát không?" Nghe vậy, tôi không khỏi trừng mắt nhìn một cái. Giả là họ sợ chuyện này nên mới chần chừ. Lúc đó, tôi kiên nhẫn giải thích Cương thi hút âm khí, không thích sát khí. Vì cương thi cần âm khí để trưởng thành, nên chúng thường ở nơi cực âm hoặc nơi có âm khí nặng. Ngoài ra, khi mới hình thành, chúng dẫn sợ nước và lửa, nên những nơi có nước thường không xuất hiện cương thi. Tất nhiên, nếu là cương thi nhân tạo như quỷ cương, huyết cương, thì lại là chuyện khác. Tôi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vì vậy, tôi đoán bên trong chắc chắn là trầm thi tức là sáng chết không bị phân hủy. Yên tâm, có tôi ở đây, các người sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng khi đào, nhớ định phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm đất dễ cành liễu đang cuốn ở dưới đáy quan tài. Nghe xong lời tôi, đám thanh niên liếc nhìn nhau rồi gật đầu, bắt đầu hành động. Do quan tài đá mới động đào một nửa, phần đáy của nó vẫn bị trồn sâu trong đất và bị bảy dễ cành liễu cuốn chặt. Vì thế, để mở được nắp quan tài, Trước tiên phải đào hết lớp đất xung quanh. Mười mấy người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu đào xung quanh quan tài, từng chút đất bị đào lên. Nhưng nhìn những lớp đất được đào lên, sang mặt tôi càng lúc càng khó coi. Lớp đất bên trên có màu vàng nhạt bình thường, ở giữa thì chuyển sang màu nâu đen. Còn lớp đất dưới cùng lại đỏ như máu. Dưới ánh nắng mặt trời, một thứ hấp khí kỳ dị đang dần thoát ra, khiến tôi không khỏi kinh hãi. Thứ bị phong ấn bên trong này quả thật là thứ cực kỳ hung ác. Tôi nghĩ nếu không phải nhờ vào phong ấn thất tình định hồn, thì có lẽ thứ bên trong đã phá vỡ phong ấn và thoát ra từ lâu. Thời gian cấp bách, tôi thúc dục mọi người tăng tốc. Nhưng khi mọi người đang đào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng rắc vang lên. Nghe tiếng, tôi lập tức quay đầu lại, sáng mặt lập tức tái mét. Một người đàn ông trẻ vừa vô ý dùng sẻng cắt đứt một rễ cây liễu to bằng cánh tay chó bị cắn chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng óng. Còn chưa kịp lên tiếng, tôi liền thấy quan tài đá bắt đầu rung lắc nhẹ, những dế cánh liễu xung quanh cũng đang ngọ ngậy. Ngay sau đó, một luồng sáng khí đậm đặc đỏ như máu phun ra như suối. Phản ứng của tôi cực nhanh, có thể lập tức hóa thành một luồng chớp, đâm mạnh vào mười mấy người đàn ông trẻ, hấn họ vang ra xa hơn 10 mét. May mắn tôi dùng lực vừa phải, nên bọn họ chỉ đong bông chứ không bị thương nghiêm trọng. Về phần ba người nhà họ lương, nhờ có sự nhắc nhở trước của tôi, nên họ đứng ở khoảng cách khá xa, không gặp nguy hiểm. Tôi giờ tay ra hiệu cho mọi người lui lại, không được tiến gần. Sau đó, tôi một mình đứng trên hồ đất, quan sát tình hình. Sát khí đỏ như máu tiếp tục phun ra không ngừng, từ đáy quan tài cũng bắt đầu trào ra máu, chảy dần lên, ngập đến nửa thân quan tài. Những dễ cây liễu xung quanh quan tài đang khô héo Và biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó Khi máu ngập đến nửa quan tài Nó bắt đầu sủi bọt Giống như nước sôi Tiếp theo Những âm thanh kỳ quái vang lên Máu bắn tung tué Xác khí bông lên tận trời Từ trong dòng máu Một đám sinh vật kỳ lạ chui ra Nhìn kỹ tôi phát hiện đó là một bầy quạ Nhưng gọi là quạ lại không đúng Vì những con này lớn hơn quả thông thường rất nhiều Toàn thân mọc đầy những lông dài Như tóc phụ nữ Nhìn mà sợn cả gai ốc Điều kỳ quả nhất là bầy quạ này không có móng vuốt Ngoài bầy quạ Từ trong dòng máu còn bò ra Ba con rắn to bằng vòng eo của một người trưởng thành Thân rắn đỏ rực như máu Lưỡi dài thè ra Điều quỷ dị hơn nữa là Phần đuôi của chúng đã mọc ra Lớp vảy đen dày đặc Chúng còn có chân Những chiếc chân giống như móng của mèo hoặc chó Mỗi con lại có 6 chân. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiên muốn hờ rồi thầm rủa. Chết tiệt, lại là bàn thi điểu và lục cước xà, lần này thật sự là rắc rối to rồi. Cái gọi là bàn thi điểu, thực chất chính là âm thi điểu dị biến mà thành, cũng có thể coi như là một loại quả đèn, nhưng so với quả thông thường, loài này còn tà hơn nhiều. Như tên gọi Chúng không chỉ ăn sát chết mà còn di chuyển sát chết đến những nơi âm khí nặng, từ đó kích thích tà khí và khiến sát chết vùng dậy. Do thường xuyên mang theo âm khí từ những thi thể, bàn thi điệu dần trở nên cực kỳ âm tà. Lâu ngày, bộ móng vuốt thường xuyên cắp sát chết của chúng cũng bị âm khí ăn mòn, dẫn đến việc bất móng. Trong âm dương chóc quỷ ký từng ghi chép rằng, bàn thi điệu hiếm khi ngừng nghỉ, chúng chỉ biết bay không ngừng, chẳng bao giờ dừng lại. Còn lục quốc gia thì là một dạng đột biến từ loài âm chi xà. Từ xưa, người ta đã truyền nhau rằng sáu chân loài rắn kỳ hình hóa sinh từ bóng âm linh mà thành. Từ xưa lưu tiếng truyền nhanh, rắn rình vút, hóa rồng xanh giữa đời, thân dài cuồn đất bò trôi, hút dương khí mạnh vượt trời gió bay. Âm hàn tụ sát khí dày, lớn chân bồn đất kéo đầy dấu thân. Tóm lại, Lục cước xà và bàn thi điểu đều là những sinh vật cực kỳ âm tà, ngay cả một thi thể bình thường nhất. Nếu bị bàn thi điểu vận chuyển qua hay lục cước xà bỏ qua, đều có thể lập tức hóa thành sáng trên vùng dậy. Người nói xem có bao nhiêu kinh hoàng. Trong tam giới, hiếm có thứ gì tá hơn hai loại này. Hôm nay, chúng lại xuất hiện cùng lúc trước mặt tôi. Dựa vào những gì tôi học được từ ký ức của Trung Quỷ, Tôi nhanh chóng đoán ra được thứ gì đang bị phong ấn trong chiếc quan tài đá. Thứ này chắc chắn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể là sinh huyết song sát. Cái gọi là sinh huyết song sát, chính là một cặp quỷ hồn được tạo thành từ một đôi mẫu tử hoặc mẫu nữ chết cùng một lúc. Phần lớn trường hợp là người mẹ đang mang thai, chưa kịp sinh con thì cả hai đều chết. Điều kiện hình thành rất khắt khe. Mẹ và con phải có sinh thần bát tử hoàn toàn trùng hợp và thi thể của cả hai phải được chôn cất tại một nơi âm khí cực nặng. Vì những điều kiện khó khăn này, sinh huyết dòng sát thậm chí còn hiếm gặp hơn cả việc sáng chế hoàn thành cường thi. Trong Bách Quỷ bảng, nó đứng vững ở vị trí thứ 5. Khi chiến đấu, mẫu tử hoặc mẫu nữ sẽ phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, cực kỳ khó đối phó. Đương nhiên, thứ làm tôi biến sắc không phải là sinh huyết dòng sát, dấu sinh huyết dòng sát có mạnh mẽ đến đâu. Tôi vẫn tự tin rằng với năng lực của mình Chỉ cần trả giá một chút là có thể tiêu diệt chúng Nhưng điều khiến tôi thật sự kinh hoàng Chính là hệ quả Nếu sinh huyết song sát tiếp tục tiến hóa Nếu đứa trẻ trong bụng người mẹ Hấp thụ toàn bộ thi khí Âm khí, linh hồn và tinh khí của người mẹ Sau đó còn hấp thụ thêm lực lượng Nguyệt âm ngàn năm Thì có khả năng sẽ biến thành một sinh vật đáng sợ Đó là hạn bạt. Sự khủng khiếp của hạn bạt Không cần phải nói nhiều Hãn Bạt nổi dân có thể khiến máu đỏ nhuộm ngàn năm. Khi hoành hành thì như lửa thiêu đốt, là một tồn tại có thể sánh ngang với quỷ vương, cũng là một trong bốn cường thi thủy tổ. Theo truyền thuyết, lần gần nhất là một hãn bạt hoành hành đã khiến đất đai khô cằn, chết trong hàng chục vạn người. Cuối cùng, giáo chủ Thiên sư giáo và trưởng môn Long Hồ Sơn phải liên thủ phong ấn một con hãn bạt, đủ để thấy sự đáng sợ và hung bạo của nó. Nói về cường thi, Tôi sẽ giới thiệu sơn lược một chút. Cường thi thủy tổ có 4 gã: Hầu Khanh, Danh Câu, Hàn Bạt và Tương Thần. Bốn người này cùng được sinh ra. Trong đó Hầu Khanh và Hàn Bạt là cường thi thủy tổ hình thành sau, còn Tương Thần và Danh Câu là thủy tổ trời sinh. Không có sự phân chia mạnh yếu giữa họ, chỉ có tính cách khác nhau. Cường thi hình thành sau này, dù có đạt đến cấp thủy tổ, cũng chỉ có thể gọi là cường thi vương vì huyết mạch không còn tinh khiết. Không thể phát hủy sức mạnh tối thượng trong cơ thể cương thi. Hậu Khanh được cho là hóa thân của tổ vu hậu thổ sau khi chết. Hiện được đồn đại đang cai quản luân hồi ở minh giới. Còn doanh cầu và tương thần hiện không rõ tùng tích. Trong đó doanh cầu là người thần bí nhất. Được cho là cương thi đầu tiên. Hàn bạc bị trọng thương. Có lẽ đang ở đông bắc chữa trị. Đây là những gì được kể về cương thi thủy tổ. tướng thần là cương thi duy nhất có khả năng truyền nhiễm thi độc. Hắn là cương thi thủy tổ. Những người bị hắn cắn sẽ trở thành cương thi giống hắn. Vì vậy mọi cương thi sau này đều là hậu duệ của hắn. Còn Hàn bạc thì không liên quan đến vấn đề này. Cũng có truyền thuyết rằng cương thi thực chất là người tộc bàn cổ được cử đến nhân gian để quản lý thế gian. Tên thương thần do nữ hoa đặt trước khi sáng tạo thế giới. Truyền thuyết này cũng được đề cập trong bộ phim Tôi và cương thi có hẹn. Từ các ghi chép giá xử Trong dòng chảy thời gian, chỉ có vài người đạt được cấp gương thi vương. Trong đó nổi bật là c view Viên Thiên Cương và Tử Phúc. Tuy nhiên, họ không còn mang sức mạnh thủy tổ. Tôi nhìn quan tài đá trước mắt, không kìm được nuốt nước bọt, suýt nữa thì té giác quần. Nếu cặp xích huyết song sát bên trong thực sự hình thành hạn bạt, dù không có sức mạnh thủy tổ, nó cũng có thể dễ dàng giết chết tôi. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong phim truyền hình vậy. Hạn mà xuất hiện rồi Thì tương thần, quỷ vương Địa tạng vương chắc chắn cũng không xa đâu nhỉ Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung Bà con lục cước xà Luôn nhìn tôi chầm chầm Và đám bàn thi điều đã không chịu nổi nữa Chúng tấn công tôi Nhưng còn bàn thi điều này dù không có móng vuốt Nhưng lại sở hữu chiếc mỏ Có thể mổ vỡ đá Hơn nữa do thường xuyên ăn sát chết Chiếc mỏ này đã nhiễm thi độc Cực kỳ độc hại Chỉ cần bị mổ chúng Nửa người sẽ thối giữa ngay lập tức Lục cước xà cũng vô cùng đáng sợ vài tốc độ nhành như chớp Đặc trưng của loài rắn này lại thêm 6 chân Tốc độ càng đáng kinh hãi hơn Thân rắn to lớn vút qua không chung Phát ra tiếng nổ mạnh như xé gió Lao thẳng về phía tôi Trong khoảnh khắc Không gian trong vòng 3 mét quanh tôi Bị bao trùm bởi khí thế đáng sợ Đến mức hồ hấp cũng trở nên khó khăn Tuy nhiên Tôi lại đặc biệt lo ngại về cặp sinh huyết sòng sát trong quan tải đá vì từ nãy đến giờ nó vẫn im lìm khiến tôi không thể không cảnh giác. Vì vậy, tôi không dám sử dụng toàn lực và phải luôn đề phòng. Lúc này, trong tay tôi xuất hiện một thanh kiếm hoen dị nhưng đây là pháp kiếm đã được gia trì đạo hành Thanh kiếm này tôi lấy được từ bạch liên quan trên núi đạo nhân với sức mạnh công kích rất lớn. Giờ là lúc có thể phan huy tác dụng Tôi không sử dụng thi quỷ chi khí hay ngọn lửa sinh tử luân hồi mà trực tiếp vận dụng đạo hành của bản thân. Với đạo hành hiện tại, tôi đã rất gần với trình độ sử dụng phù chú tím, chỉ còn thiếu đạo quả, tâm tính và một số cơ duyên. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập đạo ngân chìm nổi, tôi nhanh chóng vuôn mạnh lưới kiếm bằng cả hai tay. Thanh kiểm sát huyên dị lập tức biến thành màu bạc sáng chói rực rỡ loa mắt. Luồng khí vô hình lấy tôi làm trung tâm quen ngang xung quanh. Hóa giải âm khí mà lục cương xà và đám bàn thi điểu mang tới. Sau đó tôi nhanh chóng lấy ra vài lá phù chú màu bạc, dán lên thân kiếm. Ánh sáng bạc trở nên trói lòa, giống như thủy ngân đang chạy trên lưới kiếm. Tôi lập tức thi triển tam thập lục Cương bộ pháp, vùng kiếm trong tay, vận dụng phục ma kiếm pháp, lao thẳng về phía đám bàn thi điểu. Tiếng xoẹt xoẹt xoẹt vang lên liên tục, ánh kiếm rực rỡ như dòng nước, tạo thành một lưới kiếm lư� Vào chùm toàn bộ đám bản thi điểu Ngay sau đó Trần Dương Phủ trên thành pháp kiếm phát nổ Tám mũi chân hòa bắt đầu bùng cháy dữ dội Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi